mười 15, đôi bên. S đất và bê ta, hàn phong tuyết. Tôi bưng chén trà nhỏ lên, lấy nắp sứ chậm rãi ấn vào lá trà trôi trên mặt nước, không thể nói lấy một lời. Phụ nhân đang quỳ dưới đất mặc một thân áo két lụa trên tay đeo một chiếc vòng vàng nhỏ, sắc mặt lúc này như màu đất, cúi đầu phủ phục trên nền nhà. Nữ nhân họ lưu này cùng với hai thị thiếp đã quỳ bên ngoài sân trước một hồi lâu. Tôi chỉ cho truyền một mình nàng vào. Hai nữ nhân kia vẫn đang phải quỳ bên ngoài. Sau khi nàng hành lễ xong, tôi chỉ ngồi thưởng cha, không nói gì, để mặc cho nàng tiếp tục quỳ. Trước đây lúc thay y phục, trang điểm tôi đã từng nghe Ngọc Tú nói qua. Nhân sự trong phủ tôi cũng nắm được một hai. Lưu băng này vốn là vợ kế của một người linh họ Lưu bên cạnh Tiêu Kỳ. Sau khi Tiêu Kỳ xe bắp, lão quản trụ theo hầu nhiều năm chết vì bệnh, trong vương phủ không còn người nào thay thế được. Người họ Lưu kia liền tiến cử vô nhân hắn mới tái giá ở Ninh sắp tạm thời vào phủ xử lý mọi việc. Lưu băng này xuất thân nhà sau, biết chữ biết đọc sách, người khôn khéo giỏi giang, xử lý mọi chuyện trong vương phủ rất cẩn thận. Tiêu Kỳ không mấy khi hỏi tới chuyện trong phủ, mọi việc hằng ngày đều tùy ý nàng, nghiễm nhiên mang thân phận tổng quản. Hơn một năm trước, Lưu Bang mang hai nữ nhân xinh đẹp trong tộc vào vương phủ hầu hạ bên cạnh Tiêu Kỳ. Nghe Ngọc Tú nói, Tiêu Kỳ bắt việc quân, rất ít khi thân các nữ nhân. Hạnh Nhi và Ngọc Trúc kia tuy có được thị tẩm nhưng không có danh phận, chẳng qua họ cậy tôi ở Huy Châu xa xôi trong phủ không còn nữ nhân nào khác liền tự cho mình làm chủ mong mỏi sau này được làm trước vì giúp người nhà thăng quan tiến chức tôi suy nghĩ lấy danh vị và tuổi tác của tiêu kỳ trước khi tới ninh sắp hẳn cũng đã có thị thiếp khác song tôi chưa từng nghe nói hắn có con nối dòng tôi hỏi ngọc tú ngọc tú cũng là đứa trẻ ngơi thơ hồn nhiên không biết tôi có ý gì tôi cười khổ cũng hay cuối cùng là không có con nối dòng sinh ra ở hậu môn cung đình những thứ khác chưa từng thấy nhiều nhưng tranh đoạt tình cảm thì tôi đã vô cùng quen thuộc trong phòng yên lặng như tờ mọi người đều cùi đầu không lên tiếng lưu băng kia mồ hôi đầm đìa quỳ trên mặt đất thần sắc ngợ mắt lúc đầu đã hoàn toàn không thấy nữa tôi đặt chén trà xuống chậm rãi lên tiếng Có chuyện gì cầu kiến bổn cung? Nàng trấn động, vội vã khâu đầu nói, hồi bẩm vương phi. Nô tỳ phục mệnh vương gia đưa hai vị cô nương tới đây nhận tội, chờ đợi trách phạt. Bổn cung đã bao giờ nói sẽ trách phạt chưa? Tôi khẽ mỉm cười, lời này nghe thật kỳ lạ. Nhìn ánh mắt lư băng lóe lên, nụ cười của tôi càng rõ. Nếu là như vậy, bổn cung cũng không dám tha thứ. Ngươi dẫn người về đi sắc mặt lưu băng kia lúc trắng lúc xanh Trần chờ một chút Cắn răng nói Lão nô hổ đồ Vương ra vốn là để cho hai thị tì tới hầu hạ Vương Phi Lão nô tự thẹn không biết dạy rõ nô tài Cả gan đưa hai nàng tới đây lĩnh tội Tình nguyện chịu trừng phạt của Vương Phi Tôi lại lùng nhìn nàng Thì ra là muốn hóa chuyện lớn thành chuyện nhỏ Cầu xin được tôi trách phạt rồi làm qua loa cho xong Ôm ấp hy vọng có thể cứu vãn tình thế. Lát gan cũng không nhỏ. Đáng tiếc lưu băng này quá không kiên cường. Vừa thấy tình hình đã vội vàng vứt bỏ chủ cũ chạy tới sự hơi tôi. Thì ra là như vậy. Tôi ngồi thẳng lưng. Một mình cười. Nói, vương gia nói thế nào. Lưu băng kia do sự chớp lát. Thấp giọng chưa xe nói. Vương gia nói. Vương phi đã muốn hai nhà đầu này thì đưa sang. Tôi cúi đầu cười một tiếng, trong lòng lẫn lộn mọi thư vị. Trước đây là tôi cố ý trách cứ hai thị thiếp Lường trước hai nàng bị oan ức tất sẽ khóc lóc đi tìm Tiêu Kỳ kể lể. Tôi muốn mượn lần này xem Tiêu Kỳ ứng đối ra sao. Trước mắt xem ra hắn cũng không thèm để tâm hai nữ tử kia. Tôi hít một hơi thật sâu. Kết quả này vốn cũng nằm trong sự liệu của tôi. Tiêu Kỳ không phải người đa tình có thể vì hai thị tì mà trở mặt với chính thê hoàng thân. Xong, nghĩ tới cách hắn đối đại với hai thị thiếp. Tôi không khỏi có cảm giác bi thương. Ngàn đời nay, nữ nhân cần được yêu thương cả đời. Chớ nói nha sắc có thể phai, yêu thương có thể nhạt. Cho dù được sủng ái hết mức cũng bất quá chỉ là thứ đồ chơi có thể tiện tay vứt bỏ được. Lưu băng thấy tôi trầm ngâm không nói liền cười theo hai thị tì kia cũng đã biết hối lỗi, phải xử trí ra sao? mong vương phi định đoạt đuổi ra khỏi phủ đi. tôi thản nhiên nói. toàn thân lưu băng chấn động, quên cả lễ tiết, hoảng hốt ngẩng đầu nhìn tôi. vương phi nói là. tôi ngưng mắt nhìn nàng, cười mà như không cười, không nói một lời. nô tỳ hiểu, lưu băng trun sợ một hồi lâu mới chậm rãi cúi xuống. Khâu đầu, rút giọng nói, nô tì đi làm ngay. Nàng vốn cho rằng tôi chỉ muốn thể hiện uy phong của Vương Phi. Trách phạt lăng nhục hai thị tỳ kia một hồi là xong. Dù sao cũng là người bên cạnh tiêu kỳ. Hôm nay tới tùy tôi sai khiến đã là cho tôi thể diện. Cùng lắm là bị tôi bắt đi giả quét nhà. Nếm chút khổ sở, chờ tới khi tôi hết giận rồi vẫn còn có cơ hội chuyển mình. Có lẽ ngay cả tiêu kỳ cũng cho là tôi ghét ghét. Thế thiết tranh giành tình cảm mà thôi. Tôi chậm rãi chỉnh sửa móng tay. Khẽ mỉm cười. Bọn họ vẫn nhìn thấp tôi. Hai thị thiết kia còn chưa được bước vào trong phòng tôi đã lập tức bị mang đi. Ngoài sân vang lên tiếng kêu khóc dãy sữa của Ngọc Trúc và Hạnh Nhi. Dần dần đi xa, tiếng kêu cũng nhỏ lại. Tôi đi tới cửa. Đột nhiên ngừng chân, đang định sai người trở vào thị chợt một trận gió nổi lên thổi vạt áo tôi tung bay. Quay người nhìn ra bên ngoài sân, hơi ấm mùa hạ đã sầm sầm ngấm vào trời đất, hoa tàn cuối xuân bị cơn gió thổi tung, rơi là tả. Hoa tàn tự hồng nhan, vốn thường bạc mạnh. Các nàng không được thương yêu là do đầu thai nhầm số mạnh, tự mình chọn sai lối đi, gặp sai người. Có người vốn sĩ sinh ra sai mạnh Sau này bằng lòng với số mạnh vốn cũng có thể an bình trong một đời Đáng thương nhất là người tâm cao khí ngạo Mạnh lại như mảnh dây bạc Một loại người nữa là thân bất do kỷ Từng bước trong gai Hoặc là liều mình tiền về phía trước Hoặc là chịu vai khổ chết dần chết mòn Bắt đầu từ khi nào tâm địa tôi lại như sắt đá vậy Tôi chậm rãi đi qua mọi người Nơi nơi tôi qua Người người cúi đầu Một đám tôi tớ thị nữ đứng thẳng ở bên cạnh lại trước sao không dám hít thở mạnh Hai người thường ngày lớn thế nhất cứ như vậy bị đuổi khỏi phủ Sự việc chỉ diễn ra trong chưa tới nửa buổi sáng Tôi thậm chí còn chưa nhìn kỹ các nàng Trước kia một hô vạn ứng Người người con lưng đều chỉ là kính sợ thân phận của tôi Hiện giờ thứ các nàng kính sợ là nữ tử tâm điện sắt đá Mạnh mẽ thủ đoạn Có lẽ là từ khi ra đời, trong thân thể tôi đã chảy xuôi dòng máu lãnh khóc của gia đình quyền thần. Từ giờ về sau, trong vương phủ này không còn có ai dám coi rẻ uy nghi của tôi, làm trái ý tôi nữa, ngoại trừ tiêu kỳ. Tôi khẽ nhếch khóe môi, cười cho cái chuyện thế thiết tranh giành tình cảm. Chuyện như vậy mà thấy được ở tôi, tôi cũng cảm thấy có chút nhục nhã Dòng họ cùng dòng máu đang chảy trên người tôi không cho phép tôi chịu được sự vũ nhục như vậy Tôi đang chờ xem, chờ xem đường đường sự trương vương Đại tướng quân, phu quân của tôi làm sao ứng đối với sự quyết tuyệt của tôi Trên bàn đã đầy giấy nhau nát, chưa một bức vẽ thành Trên giấy vẽ đỉnh đài non nước, cây cối xanh tươi, hoa anh đào hồng phấn, thoáng như quang cảnh trước kia Tôi kinh ngạc nhìn tờ giấy đầy vết mực hỗn độn, tâm tình không thể yên tĩnh nổi. Tháng năm, đã đến tiết chia nhau anh đào, dưới tàng cây chia nhau quả anh đào. Đỏ, tím, lắc đầu, anh lấy quả non. Không phải anh thích mùi vị chát, mà vì nụ cười của bé con. nam nữ trốn kinh thành thường hay đọc bài ca dao này cũng từng có một thiếu niên cùng tôi chia anh đào như vậy nguyên văn thụ hạ phân thực anh đào yên hồng nộ nở tử bằng nong thiêu phi lang thiên ái thanh sáp vi bác át mọi thường hoan tiếu đây là một bài ca dao được truyền từ nhiều thế kỷ trước ở trung quốc đọc bài ca dao này dường như chúng ta có thể nhìn thấy cảnh một cậu bé và một cô bé ở dưới gốc cây cùng nhau chia anh đào hai người có thể là hai đứa trẻ vô tư Là thanh mai trúc mã Cũng có thể chính là anh em một nhà Những quả anh đào có thể là do họ vừa mới treo lên cây nhà mình hoặc nhà khác hái xuống Vẫn còn thấm đẫm sợ sương Có quả đã chín Cũng có quả còn xanh Ca ca tận tình treo lên cây hái rồi cẩn thận ném xuống dưới gốc cây Sợ ném chúng mũi mũi Mội mội dơ vạt áo được anh đào Tỉ mỉ nhặt từng quả dưới gốc cây Một lát sau muội muội gọi với lên bảo ca ca đừng hái nữa đã đủ nhiều rồi nhanh trèo xuống đi ca ca nghe lời nhảy xuống dưới giọt trương đầu cành cây rơi xuống bắn vào hai người ca ca đỡ lấy vạt áo của muội muội tìm mặt cỏ bằng phẳng trải chiếu ra để hai người ngồi xuống đồng thời chia sẻ phần đồ ăn ngon này ca ca để cho muội muội chọn quả mà ăn hồng hay tím gì cũng được Huynh chỉ thích ăn quả nào còn xanh thôi. Những quả khác mỗi tùy ý chọn đi. Còn lại để cho Huynh hết. Huynh lựa chọn lắm. Ca Ca nháy mắt với muội muội. thuận tay bỏ một quả màu xanh vào miệng. Đột nhiên nhắm mắt lại. Chát quá đi. muội muội nhìn vẻ trẻ vật của Ca Ca. Cười ha ha. Ca Ca. Huynh thật thú vị. Sao lại không ăn quả màu đỏ. Ngốc thật. Ca Ca chép chép miệng. muội muội nhanh ăn đi khích thích loại quả như vậy có thể một hơi ăn nhiều quả đấy phải chăng tình cảnh trong bài ca dao là như thế này thật muốn quay trở về nghìn năm trước lén lút núp sau cây anh đào xem xem có phải là như vậy không tôi nhất thời hoảng khót, cổ tay không kìm được run rẩy một sập mực đậm từ đầu ngọn bút rớt xuống lan sầm ra trên giấy trắng bỏ đi tôi đứng dậy đặt bút xuống khẽ thở dài đọc sách để tĩnh tâm vẽ để vui vẻ nhưng với tâm tư hiện tại thì càng vẽ chỉ càng thêm lo lắng thôi tôi đóng cửa cả ngày không ra ngoài lúc còn đang vùi đầu trong thư họa những người bên cạnh đều đã nhàn nhã đi chơi cả rồi thực sự đó là hành động sương sương tự đắc hay tức giận phẫn nộ chỉ có chính mình mới rõ ràng liên tiếp mấy ngày trôi qua Tiêu kỳ không hề đáp trả lại. Chuyện thị thiết bị đuổi thật giống như không có lấy chút quan hệ nào với hắn. Tôi làm gì? dường như hắn cũng không thèm để ý. Không còn có người chú ý tới chuyện này nữa. Tựa như một tảng đá bị quăng vào hồ nước sâu. Lặng lẽ chìm xuống. Mấy ngày rồi tôi thậm chí còn không nói chuyện được với tiêu kỳ vài câu. Hắn thỉnh thoảng tới thăm tôi. Nói đôi lời rồi vội vã đi. Có hai hôm lúc đêm khuya, hắn lặng lẽ tới đây, tôi đã đi ngủ. Rõ ràng trong chèn vẫn sáng ánh nến, tôi còn tựa trên gối đọc sách. Hắn cũng không để thị tì vào thong bầm, chỉ lặng lặng đứng ngoài cửa một lát rồi rời đi. Hắn ở bên ngoài tôi biết, Ngọc Tú không dám nói, chỉ có ánh mắt không ngừng liếc ra ngoài. Tôi giả vờ không biết, tắt đèn rồi nghiêng người ngủ hắn chẳng qua đang đợi tôi cúi đầu, chờ tôi mở miệng trước giải thích với hắn. ngồi không dưới cửa, ngay ngóc nhìn tờ giấy trắng bút mực khô nửa ngày, bắt ra bóng hoàng hôn đã buông. ngọc tú thu xếp cho thị nữ làm việc. những ngày qua nàng đã quen với tôi, lá gan cũng dần dần lớn, biểu hiện thông minh lanh lợi. một cô bé mười lăm tuổi. Có thể học được cách khôn ngoan như vậy Là cũng đã phải chịu nhiều đau khổ Càng khiến tôi thương tình Đều lui đi Ở đây có ta hầu hạ là được Giọng điệu ngọc tú già dặn Đuổi một bọn thị tì ra khỏi phòng Tôi buồn cười liếc nàng một cái Lại thấy nàng nhìn quanh Lặng lẽ mở hộp được thức ăn ra Vương phi Nô tì tìm được một thứ rất hay Nàng cười Khuế mắt cong cong chót mũi hơi nhếch lên vẻ dễ thương một mùi rượu nồng tản ra tôi ngẩn người chợt vui vẻ nói ngươi tìm được rượu nhỏ giọng một chút cẩn thận người ngoài nghe được ngọc tú cuống quýt quay người giữ cửa lặng lẽ che miệng nói nô tì trộn được từ phòng bếp tôi bị bộ dạng của nàng chọc cười bản tính bướng bỉnh nổi lên trước giờ tôi chưa từng uống rượu đi trộn lập tức cảm thấy hăng hái Từ khi tới ninh sọc đến giờ, bị đả thương, bệnh quần thân, đại vu không ngừng ra giọt phải kiêng rượu. Hiện tại thương tích đã khỏi mà tôi vẫn chưa được uống nửa ngủ rượu nào. Lúc này ngửi thấy mùi rượu, tôi như mở cờ trong bụng, phiến muộn tràn đầy trong lòng tức khắc bị ném sang một bên. Tôi đuổi đám thị tí đi, bắt tay cùng Ngọc Tú khiêng bàn ra dưới tán cây, còn để Ngọc Tú ở lại đối ẩm với mình. Không ngờ cô bé này cũng mê rượu, uống say rồi mặt đỏ bừng lên, nói cũng nhiều. Ngọc Tú nói cha nàng yêu rượu như mạng, lúc say thường đánh chửi nàng. Cha ngươi hiện đang ở đâu, tôi đã cảm thấy có chút say, chống tay lên chán, như mày hỏi. Sớm đã qua đời, mẹ cũng mất, nàng nằm bò trên bàn, giọng nói lơ mơ, có khi muốn được cha mắng một trận mà lại không tìm được người chỉ còn một mình nô tì. tôi kinh ngạc nhớ tới phụ thân trong lòng chua dứt, đang định hỏi tiếp thì nhận thấy nàng đã ngủ gục dưới bóng đêm, sắc mặt nàng đỏ hồng rõ ràng vẫn còn rất trẻ con. tôi cười lắc đầu ôm nửa bình rượu đứng dậy lảo đảo đi về phía trước muốn tìm một nơi thanh tịnh không có người uống hết bình rượu này. xung quanh yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng dế kêu dưới thảm cỏ, thấy ánh trăng biên cương như lụa, sao thưa mây nhạt, dưới tảng cây chia nhau quả anh đào đỏ, tím, lắc đầu, anh lấy quả non, không phải anh thích mùi vị chát, mà vì nụ cười của bé con, tôi bất tri bất giác ngâm bài ca này dưới chân nhũn ra, phải ngồi xuống một tảng đá, tóc búi chớm đã bung xõa tôi cởi dày giơ bình chuyện lên miệng ngửa đầu mà uống vẫn là buổi đêm này vẫn là ánh trăng này người nào từng làm bạn say với tôi tôi cố gắng hết sức để không nghĩ tới cái tên ấy nhưng lại không xóa được thân ảnh bạch y trắng tỏ trước mắt khung cảnh sầm sầm mơ màng biết rõ là ảo cảnh nhưng tôi vẫn muốn được gần thêm chút ít trong chỉ trong nháy mắt mọi ảo cảnh đều biến mất Chỉ còn cảnh đen thanh vắng không một bóng người. Tôi cười khổ sơ bình rượu lên, nhưng rượu bên trong lại chảy áo ra khiến tôi giật mình tỉnh lại. Trong khoảng không vô định, tôi ngửa đầu, muốn uống cạn ngộ rượu cuối cùng. Đột nhiên, bàn tay trống trải, bình rượu không còn nữa. Phía sau có người đoạt lấy bình rượu ôm tôi vào lòng. Đừng náo loạn, tử đạm, tôi nhắm mắt mỉm cười. Theo đuổi ảo ảnh nơi đáy lòng Không đợi tôi mở mắt ra Bên eo đã cảm giác căng thẳng Thân thể bỗng nhiên bay lên không Bị người khác ôm ngang Tôi chỉ thấy mình nhẹ bỗng Người vẫn ở trong mộng Lầm bầm nói Một hiện giờ đã gạt cho người khác Huynh không biết sao Nhưng cánh tay kia chỉ ôm tôi chặt hơn Nước mắt lăn xuống Tôi nhắm chặt mắt lại Không dám nhìn tử đạm chán nản nói hắn hắn đối với mỗi giác tốt huynh đi đi người kia dừng lại sau đó hai cánh tay bị giữ chặt tôi không nhúc nhích được tôi không tự chủ đẩy người kia ra lại chạm vào thứ lại băng như áo giáp bị cả kinh tôi ngạc nhiên ngước mắt cảm giác say nhất thời mất đi hơn nửa thần chí cũng tỉnh lại theo trước mắt là vẻ phẫn nộ của tiêu kỳ Tôi thất thần trong phút chốc, không nói được lời nào, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng Tiêu kỳ không nói một lời ôm tôi vào trong phòng, cuối người đặt lên giường. Trong phòng chưa thắp đèn, trong ánh sáng mờ mờ tôi không nhìn rõ thần sắc hắn, chỉ thấy trên gương mặt kia phủ một lớp sương lạnh như trăng. Trước ngực trượt lạnh, và áo bị hắn mở ra tới đầu vai. Không được tôi đột nhiên phục hồi tinh thần che bạt áo lại hoảng sợ né vào góc giường hắn lại lùng nhìn trong mắt tựa như có tia sáng sắc nhọc xẹt qua không được thế nào tôi nhất thời không thở nổi trong lòng chót sáng bối rối lắc đầu coi chúng lại ở góc giường thấy hắn cúi người vươn tới tôi cả kinh muốn đứng dậy trốn cổ tay lại bị hắn giữ chặt cả người toàn mùi rượu Lại không cởi đồ ra, nàng cho rằng ta muốn làm gì Hắn đột nhiên tức giận, hai tay giữ chặt Giật áo của tôi xuống, ngay cả áo trong cũng bị giật xuống theo Tôi ngây người, nhìn áo bị cởi sạch Da thịt trắng ngần lộ ra trước mắt hắn Đây không phải là lần đầu tiên hắn cởi áo tôi Cũng không phải là lần đầu tiên bị hắn thấy Tôi đã là thê tử của hắn cho dù hắn có thấy cũng là lẽ thường tình chỉ có điều phương thức như vậy là mạo phạm lúc hắn cúi người to cởi váy tôi trở tay giáng một bàn tay ta là vua quân của nàng hắn không ngần đầu lên nắm lấy cổ tay tôi không phải người mà nàng có thể tùy tiện đánh hắn lại lùng nhìn khóe môi nhếch lên mỏng như lưỡi dao nữ nhân của ta có thể kiêu ngạo không thể kiêu căng Tôi kinh ngạc đến quên thở, cảm giác say lại tìm đến, buồn bực dồn nén mấy ngày nay chợt trào dâng. Ta cũng là thê tử của chàng, không phải là địch nhân, không phải là con ngợi muốn thuần phục là thuần phục. Tôi ngước mắt nhìn thẳng hắn, vừa nói một câu đã nghẹn ngào, nước mắt không kìm được rơi xuống. Tôi cắn môi nghiêng mặt đi, ảo não vì chính mình không ngăn được nước mắt, để lộ vẻ yếu đuối. Hắn trầm mặc một lát, buông tay tôi ra, giơ tay lau nước mắt cho tôi. Tôi đột nhiên gạt tay hắn ra, cả giận thốt lên, ta nếu như kêu căng, há còn chịu chàng nhục nhã lần nữa. Thành thân ba năm, ta một mình sống ở Huy Châu, không có nửa phần không đúng với chàng. Chàng cũng yên bình hưởng phúc, tiêu kỳ, chàng có từng hỏi lòng, có từng coi ta là thê tử. Hắn ngơ ngẩn bình tĩnh nhìn tôi thần sắc trong mắt khó lường bất kể chàng vì cái gì mà cười ta ta cũng không quản chàng có coi ta là thê tử không chuyện trước kia tất cả đều cho qua ta cũng không oán trách chàng nước mắt rơi như mưa giọng nói tôi run rẩy từ nay về sau ta mặc kệ chàng tan thê tử thiếp chàng ở lại ninh sóc ta về kinh thành lúc đó trời xa đất xa yên bình mỗi người Trang làm sự trương vương của Trang, ta làm quận chúa của ta, thay vì đồng sàng sĩ mộng, chi bằng. Đồng sàng sĩ mộng cùng sống chung, làm việc với nhau, nhưng tính toán, suy nghĩ, chí hướng khác nhau. Ngọt miệng, hắn đột nhiên giận dữ mắng. Cằm tôi bị hắn giữ chặt, không nói ra lời. Hai mắt hắn sáng đốt người, được ánh trăng chiếu vào soi rõ bóng người của tôi mà trong mắt tôi có lẽ cũng chỉ có bóng dáng hắn giờ khắc này trong mắt chúng tôi chỉ có bóng dáng của nhau không có ai khác mọi thứ đều trở nên trong suốt vô hình ai cũng không nói tôi còn run rẩy nước mắt chảy xuống má trượt qua mặt rơi vào lòng bàn tay hắn tôi chưa bao giờ biết mình có nhiều nước mắt đến vậy tựa hồ như tất cả những bát ước ba năm nay đều biến thành nước mắt trào ra hắn nhìn tôi thật lâu vẻ giận dữ trong mắt đã giảm có thêm chút âm u trầm mặc một lúc lâu hắn thở dài nói những lời ân đoạn nghĩa tuyệt như vậy nàng cũng có thể nói tôi chững người nghe thấy bốn chữ ân đoạn nghĩa tuyệt kia dường như bị cái gì đó kích động không nói thành lời nàng thật không cần Hắn vội vã nhìn tôi, ở nơi sâu thẳm trong đáy mắt không còn lưỡi dao sắc nhọn như thường ngày, chỉ cảm thấy ủ rũ. Lời vừa hỏi, lòng tôi cũng chấn động. Tôi thật không cần sao? Mối nhân duyên này, nam nhân này đều đã thay đổi cuộc đời mình, tôi còn có thể tự lừa gạt bản thân nói không cần ư? Ánh trăng trong trẻo lách lẹ lẽo chiếu vào đáy mắt hắn, chỉ thấy sự trống vắng khôn cùng tôi hoảng hốt cảm giác như giờ khắc này tiêu kỳ biến thành một người khác không phải đại tướng quân quát tháo thiên hạ cũng không phải sự trương vương quyền khuyên triều đã mà chỉ là một nạn nhân cô đơn hắn cũng sẽ cô đơn sao tôi không tin nhưng lại thấy được rõ ràng nỗi cô đơn mất mát trong mắt hắn ánh trăng như hóa thành nước chậm rãi trải qua lòng tôi đáy lòng dần mềm mại mơ hồ nổi lên sự thương xót Hắn lại hỏi tôi, nếu không cần vì sao lại canh cánh trong lòng hai thị thiết. Tôi nhận thời tức giận thốt lên, ai canh cánh trong lòng. Ta chẳng qua chỉ muốn nháo chàng. Một câu thốt ra mới giật mình biết đã lỡ lời, muốn thu hồi cũng không kịp nữa. Tôi lúng túng, ngẩn ngơ cắn môi, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, trong đôi mắt kia chợt thấy có ấm áp. Nháo ta cái gì? Hắn cúi người lại gần, cười mà như không cười nhìn tôi, nhà ta có nữ nhân khác, hay là nhà ta không quan tâm nàng. Một loạt những câu hỏi của hắn đã xuyên thấu mọi tâm tư của tôi, khiến tôi xấu hổ vô cùng. Tôi hung hăng trừng mắt nhìn hắn, ra sức thành thoát khỏi sự kiềm chế ở hai tay hắn. Đã thế, người đáng khóc này còn cười ha ha, bắt được hai tay tôi, thuận thế ngã xuống giường. Hắn cúi người nhìn, chỉ cách tôi trong gang tóc, hơi thở ấm áp phát qua cổ, nàng trung quy vẫn không nói chuyện tử tê được, phải ép buộc mới lộ rõ bản chất. Tôi nhất định phải cho hắn giận đến ngất luôn đi, bất chấp cả hình tượng mặc sức đánh đá hắn. Hắn cúi đầu cười bên tai tôi, như thế này mới đúng, ghen tuông mạnh mẽ hung hãn, đích thực là nữ tử yêu ghét rõ ràng nơi vách núi hôm đó. Ai phải tôi vừa tránh thoát được, đang bực tức muốn đánh hắn lại nghe thấy một câu nơi vách núi hôm đó, nhất thời trung đồng, sợ chết rũi tay, lại không đánh xuống được. Một màn sinh tử gắn bó hiện rõ ràng trước mắt, tay của hắn, kiếm của hắn, gương mặt hắn, hắn bắt lấy tay tôi, giữ ở trước ngực, chạm vào áo giác lại băng khiến tôi pha chết. Tôi ngẩn ngơ nhìn hắn, đáy lòng mềm mại không tức giận nổi tại sao lại mặc áo giáp tôi thấp giọng hỏi đã khuya thế này chẳng lẽ còn muốn ra ngoài hắn cười nhạt đang muốn tuần tra xoanh trại đã qua giờ tí tôi nhíu mày nghĩ đến hắn gần đây thường xuyên bận rộn không khỏi trùng mình có chuyện xảy ra sao không có chuyện gì quân vụ không thể nghỉ ngơi ngày nào hắn cười cười vẻ mặt trở lại nghiêm nghị như thường ngày Không còn sớm nữa, nàng nghỉ ngơi đi. Tôi thấp mắt gật đầu, lại không biết nên nói gì. Nhìn hắn say người rời đi, chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng đứng dậy gọi hắn lại, chờ một chút. Áo khoác lông cư của chàng vẫn ở đây, bên ngoài đen lạnh. Đón nhánh mắt rạng rỡ của hắn, giọng nói tôi bắt giác nhỏ dần, hai tay nóng lên, không nói tiếp được. Hắn không nói gì, mặc nhiên quay người lại, nhận lấy áo khoác trong tay tôi. Tôi cúi đầu, không dám nhìn hắn. Hắn đột nhiên nâng mặt tôi lên, chưa để tôi lấy lại tinh thần. Đôi môi đã phủ xuống, bỗng, trời đất biến đổi, phảng phất như có cơn gió nóng bỏng quét qua. Hơi thở na tử mãnh liệt không cho phép kháng cự, tựa như một cuộc công thành chiếm đất dũng mãnh mà trực tiếp không có nửa phần gió dự, đánh tan tình cảm ôm ấp nơi đáy lòng tôi. Cách đây thật lâu, lâu tới mức tôi vốn đã quen, khi đó có một thiếu niên từng dịu dàng hôn tôi, nơi hành lang gấp khúc trong siêu quang điện, gió mát thổi vạt áo bay tung, liễu xanh như mày, thiếu niên nho nhã dịu dàng như nước mùa xuân kia cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi tôi. Mềm mại, ấm áp, khiến tôi trợn tròn mắt, Trong ký ức về nụ hôn đầu kia, kết thúc là tôi không hiểu phong tình hết lên. a tủ đạm, huy cắn muội. Tủ đạm, tủ đạm. Sức lực toàn thân biến mất, tôi đứng không vững, eo bị hắn một tay giữ chặt. Cánh tay này thuộc về tiêu kỳ, thuộc về vua quân của tôi, không phải người xưa. Thiếu niên nho nhã kia và tôi đã xa nhau, xa tựa mấy đời. Giọng nói tiêu kỳ vang lên Khàn khàn mà quyết liệt Trong lúc có ta và nàng Không được có thêm người khác Tôi run lên Nhắm mắt không dám ngẩng đầu Hắn hắn đã biết Có lẽ trước khi cưới tôi hắn đã biết Ngày xưa trong kinh Người người đều biết Thượng dương quận chùa và tan địa hạ là một đôi bích nhân Mà những lời tôi vừa nói Trong lúc say Hắn đều nghe hết được Tôi đột nhiên Đột nhiên cảm thấy lạnh, tới giờ mới phát giác ra, ra mình đứng chân trần không trên mặt đất. Tiêu kỳ nhìn bộ dạng chân trần của tôi, cười một tiếng, một lần nữa ôm tôi về giường. Hắn đưa mắt nhìn tôi, thần sắc dịu dàng, trên lông mày vẫn hơi nhăn lại, tựa như vết đau khắp vốn có. Sau này, ta sẽ không còn có nữ nhân khác, hắn cười nhạt, đứng dậy. Trong lúc có ta và nàng cũng sẽ không có người khác nữa. Hắn không quay đầu lại, cứ thế bước ra ngoài. Tôi kinh ngạc nhìn bóng lưng của hắn. Qua một lúc lâu vẫn cảm giác hơi thở hắn quẩn quanh bốn phía.